Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netụng đèn hoa treo dập trời đón khách quý ông Trịnh bà cả bà hai cũng dậy từ rất sớm ăn mặc chỉnh tệ Hà tỉnh Bội vàngây người tử ban đánh thức dậy thôi cậu mọi người tập trung ngoài kia hết rồi tử văn chẳng thèm quan tâm vòng tay chờ người xuống ôm lấy cô gái nói nhỏ cho tôi nguyện bờ vai này một chút nằm yến Tình, nghe xong như muốn nổ tung Không dám tin mắt mình Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo Chẳng hề phản kháng Trong thâm tâm cô hiểu rằng Trước mặt người khác Cậu ấy luôn phải gồng lên Mệt mỏi chống đỡ Có lẽ người này chưa bao giờ được bình an Dù chỉ từng phút giây Trước một lát Có tiếng gõ cửa Tiếng nói từ bên ngoài bẩm câu mơ Ông sai con kêu gọi mợ dậy ăn sáng chuẩn bị tiếp khách. Mọi người sắp đến đông đủ rồi. Lần này, biết không thể trốn tránh mãi. Khả tình bội bạn nghiêm trọng nói. Tử văn, mau dậy. Hôm nay cực kỳ quan trọng. Tôi đoán không đơn giản chỉ là chọn vợ cho cậu thôi đâu. Nhất định phải có âm mưu gì sâu xa phía sau. Cậu không được manh động đó. Tử văn đang ngủ cũng phải bật cười. Cô ngày càng lo xa thế Hay cô sợ tôi nạp thêm vợ Rồi không ai lo cho cô nữa Cả tỉnh vội bạt lại Nói lung tung Hồn ước giữa chúng ta chỉ là giả thôi Việc của cậu hoàn thành Tôi sẽ đi khỏi đây Nhưng dù sao tôi cũng mong cậu Chọn được người vợ hiền lương thục nữ Có vậy mới không đau đầu suốt ngày Phải phân giải mọi chuyện Như nhà tôi đây Cha tôi có mỗi mẹ hai người sống hạnh phúc tới già chẳng bao giờ cãi vã tôi cả đời chỉ ước mong kiếm được một người như thế tôi không cần vinh hoa phú quý chỉ nguyện sống đầu bạc răng long nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận chung chồng với tôi đó là đại kỵ từ bàn trăm chú lắng nghe ánh mắt cậu khẽ phản phất nỗi buồn bất giác cậu buồn miệng cô thấy tôi có giống mẫu người trong lòng không khả tình không nhịn được Bật cười thành tiếng Cậu à Ôi tôi thích mẫu người ấm áp Luôn bảo vệ yêu thương tôi vô điều kiện Chứ cậu như tảng đá ấy Lạnh băng lúc nào cũng hầm hầm sát khí Nhìn cậu tôi cũng thấy bất an rồi Mặt người kia tối sầm Bội ngồi bật dậy Đi ra ngoài ngay lập tức Khả tình thấy mình hơi lỡ lời Bội nói với theo Nhưng dù sao cậu cũng là người tốt Tôi mãi tin tưởng cậu. Bây giờ trời cũng sáng hẳn. Bên ngoài khách khứa tấp nập. Khả tỉnh vừa bước ra sân đã há mồm kinh ngạc. Nguyên một hàng dài các cô gái xếp ngay ngắn. Trên tay mỗi người đều cầm một lá phiếu ghi rõ tên tuổi. Người nào người nấy xinh tươi như hoa, ăn vận toàn trang phục gấm bóc quý phái. Khả tỉnh bóng nhìn lại thấy mình quê mùa một cục. Cô nén tiếng thở dài. Nhưng trong tâm niệm cô vẫn cho rằng Hôm nay nhất định Phải kiếm cho tử văn một cô gái xứng đáng Cốc cốc cốc Tiếng mò đã chính thức vàng lên Báo hiệu giờ thi bắt đầu Một người đàn ông trung tuổi ăn mặc như thầy đồ Đứng ra chủ trì bởi lễ Hôm nay Hồ chỉnh ra chính thức tuyển dâu Vợ của cậu tử văn Nhất định người được chọn phải tài hoa đức độ để tiếp bước cùng cậu ấy gánh vác trọng trách của phủ này đảm bảo an ninh xã tắc. Hôm nay có một số quan trên triều đình được mời đến dự. Quan khâm sai chi phủ các huyện đặc biệt có tiểu thư An Nhã, cháu gái của quan tể tướng cũng tham gia đợt này. Mọi người mau hành lễ. Đám người kia bội Đồng loạt quỷ dạp xuống đất Khi có hiệu lệnh miễn Họ mới từ từ đứng lên cả tỉnh đưa mắt nhìn cô gái Tên An Nhã Ngay cả cô cũng phải chầm trổ Cô gái này đẹp thật Lại nhu mì Nhìn cách ăn nói nhỏ nhẹ Thật không giống mấy tiểu thư chảnh trẻ chút nào Nếu từ văn mà lấy cô ấy Thì thật là có phúc Ông trịnh vội ra hiểu cho mọi người yên lặng Rồi nói lớn hết tôi thay mặt phủ chỉnh ra cảm ơn tất cả các quan mọi người các tiểu thư đã ủng hộ tôi chính nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện